Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã thấy uh, người ta đã tổ chức một cái game show ở công viên giải trí. Và hầu như là mục đích chính thì đều hướng đến những cái sự mặt thần quái. Họ họ mời đến những cái những idol muốn trải nghiệm những cái pha hành động, những cái pha thần quái. Và có rất là nhiều điều, những cái sự kiện giờ khóc giờ cười xảy ra. Tuy nhiên rằng cũng xuất hiện một con ác quỷ đang nhốt đám người ở trong cái nhà hát. trong khu giải trí con ác quỷ này là gì nó định làm gì và liệu rằng cố phim cùng với những người bạn ma quỷ của mình sẽ giải quyết sự tình như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hãy nhớ giúp a tuấn tăng đề xuất cho video cho kênh mới của hoàng tuấn like bằng cách ấn vào nút like nút share nếu như lần đầu bạn đến với kênh thì hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông và đừng quên hãy comment để lại cảm xúc sau khi nghe chuyện Nữ Quỷ Pháp Sư, tập 9 Bọn Cao Tài, Hưng Uy, Lý Thịnh và mấy người toàn bộ đều đã lùi đến chỗ cầu thang, dẫn từ tầng 1 lên tầng 2. Phía đằng sau là Hàn Lâm, Tôn Nhất Nhất. Hàn Lâm đang đánh nhau với một người không cẩn thận, bị đánh vào đầu đến hôn mê. Tôn Nhất Nhất đang kéo cô lui về phía sau. Ở trước mặt bọn họ là hai mươi mấy khuôn mặt, không có cảm xúc, chỉ biết điên cuồng tấn công người khác. Giờ này đang không biết mệt mỏi mà đi lên trên. Bọn họ bị đẩy xuống, lại tiếp tục bò lại lên lần nữa, không biết mệt mỏi. May mà cầu thang này đủ rắn chắc, một bậc đủ cho hai người cùng đứng, chỉ cần đứng vững là tốt, hóa giải áp lực rất lớn. Bây giờ tình hình thực tế rất nguy hiểm, trên người cao tài có rất nhiều vết thương, còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, sức lực cũng sắp sửa cạn kiệt, cả người vô lực lại tuyệt vọng. Không có ai cứu bọn họ cả. Không người nào có thể cứu bọn họ. Mà bọn họ cũng chẳng thể tự cứu mình. Bọn họ trong mắt của Phan. Thì là những người vĩ đại không gì không làm được. Nhưng khi hiện thực xảy ra. Họ không yếu đuối. Nhưng cũng chẳng thể đỡ nâng lấy nổi một đòn. Khương Uy Vốn thì còn giữ được bình tĩnh. Giờ khắc này. Đã không nhịn được đỏ mắt kêu. Hạ Cường. Anh Cường, ba xin anh mau tỉnh lại Tỉnh lại đi Nên khi anh tỉnh lại Thấy mình làm những gì thì anh sẽ hối hận đó Tôn nhất nhất cũng gào khóc Triệu Tinh, Sao lại biến thành bộ rắn như thế Cậu mau tỉnh lại Cao tài ánh mắt kiên nghị Tập trung tinh thần đi Lâu như vậy rồi người bên ngoài khẳng định đã phát hiện chúng ta xảy ra chuyện Chờ đến lúc bọn họ vào Chúng ta mới có thể được cứu Lý Thịnh nói Chỉ sợ là chúng ta không chờ được đến lúc đó Tao tài cũng không khỏi tuyệt vọng, bởi vì anh cũng không biết mình có thể chống cự được đến bao giờ nữa. Lần thứ hai, anh quan sát, muốn tìm ra chỗ đột phá. Ai biết lúc này anh lại nhìn thấy một người con gái mặc quần áo tóc trắng chứ? Không phải, là là tóc đen. Chẳng qua, ánh sáng bằng bạc, từ bên ngoài hất vào làm cho cô ta có một mái tóc trắng quỷ dị. Giống như bạch phát ma nữ ở trong phim vậy Không biết cô ta xuất hiện từ bao giờ Xuất hiện bằng cách nào Cô ta từ bên hông của nhà hát chậm chậm đi đến Bước đi rất vặn vẹo kỳ dị Khuôn mặt không có cảm xúc Còn mắt đen như mực nhìn anh Cao Tài bị nhìn chầm chầm Trong lòng căng thẳng Chỉ cảm thấy cô gái này đột nhiên xuất hiện cực kỳ quỷ dị Thời điểm xuất hiện Toàn thân hiện lên vẻ kỳ quái này mọi người nhìn xem kia kìa kìa kìa kìa là ai vậy nhất thời khương uy và lý thịnh kinh ngạc nhìn sang rồi giật mình sau đó chuyện quái dụy hơn lại tiếp tục xuất hiện bởi vì cô gái tóc dài dừng lại sau hai mươi mấy người liếm môi một cái cặp mắt đen của cô lọ ra vẻ tham lam cổ dụ dụ mái tóc trợn mắt hít sâu một hơi Tôn Nhất Nhất nhìn thấy cô gái tóc dài rụi mắt, kinh hoàng. Cô ta đang làm gì vậy? dáng vẻ giống như là người được mùi mỹ vị. Không chỉ có Tôn Nhất Nhất, mà ngay cả Cao Tài, Lý Thịnh và Khương Uy cũng không tự chủ được kinh hãi. Cô gái này định làm gì? Trong tình huống kinh khủng như vậy, mà làm ra cử chỉ quỷ dị, không thể không khiến cho người ta cảnh giác. Cao Tài cố gắng tự trấn an. cụ cụ cô, cô, cô, là ai? cụ cô, cô định làm gì? Chỉ thấy cô gái tóc dài chép miệng. Tôi ăn cơm. Ăn, ăn cơm? Không há miệng, làm sao mà ăn? Đột nhiên rầm một tiếng. Người bị khống chế thứ nhất, ngã gục xuống. Sau đó là những tiếng rầm rầm. Hạ Cường và Triệu Tinh cùng lăn quay ra. Bọn họ ngã lăn ra bất tỉnh, hoàn toàn không nhúc nhích. giống như là một thi thể nằm im lìm. Sao bọn họ đột nhiên lại ngã như vậy? Tất cả mọi người sững sờ, bọn cao tài cảm thấy lạnh tê cả người, khiếp sợ nhìn cô gái tóc dài. Yết hầu của họ nghẹn lại, không nói được đến nửa chữ. Tôn Nhất Nhất chỉ thấy cô gái tóc dài vẫn còn chưa hết thèm thuồng, liếm môi một cái, giọng đầy âm khí. Mấy người xuống, hay để tôi lên. xuống là có ý gì cô ta muốn bọn họ lựa chọn tự đi chịu chết hay là để cô ta đến giết bọn họ hay sao tôn nhất nhất nhìn đám thi thể ở khắp nơi không thể chịu nổi kích động quá lớn trợn mắt lên dầm một tiếng bất tỉnh Khương Uy nhìn tôn nhất nhất đã ngất xỉu nhất thời thậm chí có chút ước ao nếu như anh ta cũng hồn mê Thì có lẽ không cần phải đối mặt với cô gái tóc dài này nữa Lý Thịnh nhốt một ngụm nước bọt Chỉ cảm thấy cả người run rẩy, Chân như mọc rễ Không thể bước tới dù chỉ là một bước Bọn họ thấy cô gái tóc dài ở bên dưới Đang dùng đôi mắt âm trầm quan sát bọn họ Trong lòng thấp thỏm. Cao Tài nhìn mấy người ở đằng sau Nắm đấm xiết chặt lại Tội tội tội tội xuống Cô gái tóc dài gật đầu Vậy được Cao Tài hít sâu một hơi Khương Uy lén nút kéo anh ta lại lắc lắc đầu Này này Hay là đừng đi Lý Thịnh cũng nói Quá nguy hiểm đó Cao Tài bảo Vậy chẳng lẽ để cô ta lên sao Tôi muốn ngăn cô ta Các cậu tìm cơ hội Mang mọi người cùng với Hàn Lâm chạy đi Khương Uy và Lý Thịnh Chơ mắt nhìn Cao Tài đi xuống cầu thang Ngược lại chỗ đống thi thể Từng bước một tới bên cạnh cô gái tóc dài Bọn họ không nhịn được mà trong lòng thấp thỏm khẩn trương Chỉ sợ một giây sau Cao Tài chỉ còn là một cỗ thi thể Cho đến tận khi Cao Tài Đến trước mặt cô gái tóc dài Anh ta cảm giác xung quanh còn lạnh lẽo hơn Đặc biệt là càng đến gần Càng nhìn rõ cô Cô gái tóc dài có đôi mắt đen láy Trong mắt không mang lấy một nửa cảm xúc Vẻ âm trầm làm cho anh ta Không tự chủ được mà kinh hãi Mồ hôi đã rơi ra ướt đẫm quần áo Lẽ nào ngày hôm nay Anh ta thực sự sẽ phải chết ở đây Trong lòng của anh ta hoảng sợ Sắc mặt càng trắng xám, Hô hấp và nhịp tim đập loạn Cô, cô Anh ta đang định nói Thì đã thấy cô gái này đứng yên Lộ ra vẻ mặt quỷ dị Đưa một tay chụp lên đầu của anh ta Muốn phản kháng Thế nhưng lại phát hiện tứ chi của mình như bị buộc lại cao tài không tài nào nhúc nhích anh ta cảm giác đầu của mình rất đau như là có cái gì từ trong đầu muốn bay ra ngoài cô gái tóc dài chụp vào đầu của anh ta lại lôi ra một đống đen xì xì này vật đó vật đó vào trong đầu của anh ta từ bao giờ cao tài cả người vô lực ngã xuống Cách đó không xa, Khương Uy và Lý Thịnh kinh hãi. Đó là vật gì? Vật màu đen đó, ở trong tay cô gái tóc dài, rõ ràng giống như là một đám khói. Giờ khác này lại như có mạng sống đang dễ giụa, Đột nhiên chỉ thoáng một cái. Khói đen khiến cho cả dạp hát bị bao phủ nặng nề. Điên cuồng đè ép cô gái tóc dài như muốn nút chừng cô. Đáng tiếc là đám khói đen không tạo lên nửa điểm tác dụng. Khiến cho những người khác cảm giác Cả thân thể bị áp chế Ngã vật ra đất Làn khói đen này làm cho người ta cảm giác không ổn Trong đó ẩn chứa mùi máu tanh Không khí vẩn đục đến buồn nôn Cao tài chấn động Nằm trên mặt đất Hô hấp rồn rập đây, đây là thứ gì? Tại sao? Tại sao nó lại ở trong người tôi? Anh ta căn bản là không hiểu tình huống trước mắt Chỉ thấy cô gái tóc dài nắm đám khói Ở trong tay Nhất định không chịu buông Nghe được Cô gái tóc dài quay đầu liếc nhìn, đưa tay lên môi nói. Lúc trước, hắn trốn trong thân thể nữ khách quý. Nằm ở kia kìa, xem cuộc vui. Anh xuất hiện, hắn chui vào trong thân thể của anh. Muốn ăn thịt tôi đó. Tào tài nuốt nước bọt. Cô gái tóc dài cười cười. Các người không phải sợ, tôi bắt hắn rồi. Tào tài trắng vắng, cô gái tóc dài nhìn chầm chằm làn khói đen. làn khói ở trong tay cô dãy rụa không được bộ dáng thực sự quỷ dị khiến người ta sợ hãi cuối cùng cô gái tóc dài như không nhịn được nữa cong lưng há miệng cầm lấy đám khói đen nhét luôn vào mồm tất cả mọi người choáng váng bọn họ tuy rằng không nhìn thấy nhưng lại nghe thấy âm thanh lanh lảnh vang lên là âm thanh nhai nuốt khiến người ta tê dại cả da đầu Khương Uy và Lý Thịnh cũng run cầm cập ở trên mặt đất. Ánh mắt đỏ đẫn, mồ hôi chảy thành giọt. Theo tiếng nhai vang lên, xung quanh làn khói đen quỷ dị, xảy ra dao động rất lớn. Rốt cục trong làn khói truyền đến một âm thanh đàn ông sắc bén. Dừng lại! Ngươi là thứ nhân loại vô trí, còn không dừng lại! Từ khi hắn thành quỷ mấy chục năm qua, chưa bao giờ chịu thiệt thòi, Tiểu đạo sĩ bình thường ở trước mặt hắn còn không dám làm loạn. Không biết cô gái tóc dài này là đồ điên từ đâu đến lại có thể bắt được hắn. Không chỉ có thể bắt được hắn, mà còn có thể trực tiếp ăn hắn. Xưa nay chỉ có hắn ăn người ta, nào ngờ có lúc lại bị người ta ăn. Hắn ngủ ở trong núi, thấy đói, cho nên vào thành phố tìm một chút đồ ăn mà thôi. Tuy rằng thế gian đã thay đổi, nhà cao tầng mọc lên đến hoa cả mắt. thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ăn lại nói hắn ẩn thân ở trong rạp hát là những người này tự mình xông vào còn không cho hắn ăn hay sao im miệng ta muốn giết ngươi chỉ thấy đám khói bị cô gái tóc dài nắm ở trong tay nhét vào miệng mình biến thành một cái chân thân hình một người đàn ông mơ hồ có thể nhìn thấy điên cuồng rằng co Xung quanh làn khói đen chuyển động Mùi máu tanh tỏa ra nồng đậm Khiến người ta buồn nôn Cô gái tóc dài không hề bị ảnh hưởng Thậm chí ăn còn nhanh hơn Ăn tươi nuốt sống Giống như không cần nhai nhuốt Trực tiếp cứ thế Mà nhét vào miệng Như một bản năng Giữa không trung, Người đàn ông khói đen không lấy lại được chân của mình Nằm ngón tay chộp về phía cô gái tóc dài Muốn cào rách đầu của cô ta khiến cho cô ta vỡ toang cả đầu ra ai ngờ cô cũng không tránh vung nắm đấm đấm thẳng vào bụng người đàn ông bùm bụm mấy chục lần đấm khiến cho người đàn ông khói đen tan đi ngay cả hồn phách cũng run rẩy người đàn ông khói đen rít lên một tiếng đâm vào màng nhĩ đau đớn cao tài nằm ở trên mặt đất trợn mắt phản xạ có điều kiện liếc nhìn cô gái tóc dài ở trong miệng của cô ta có một cái chân Hình như phát hiện có người đang nhìn mình, cô gái liếc mắt nhìn sang, ánh mắt đầy máu tanh quỷ dị, tao tài rôn rảy cuối cùng cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nữ quỷ áo đỏ thu lại cái roi, khóe miệng giật giật, nhìn kẻ đang hôn mê bất tỉnh nằm ở dưới đất, rồi lại nhìn Cố Tiểu Thư đang vùi đầu ăn làn khói đen. Còn bà già thì từ đầu đến đuôi trốn ở góc phòng cùng với con ma đen. Con quỷ không đầu Hiếm khi có cảm giác Hồn phách của mình bị chấn động Tôi nghĩ là không còn chuyện gì nữa Vậy tôi đi đây Được Cảm ơn anh Có muốn ăn gì không Cố âm vẫn cứ nhai tóc tép à, à, à không Không cần đâu Tôi không đói Con quỷ không đầu biến mất nhanh như một làn khói Nữ quỷ áo đỏ rúc vào giữa con ma điên Và bà già lao công Mới cảm giác được an toàn trợ mắt nhìn Cố tiểu thư ăn hết cả một con quỷ, sau đó ở một cái, đưa ngón tay lên trước mặt họ. "Này, có buồn ăn không?" Con ma điên, bà già Lao Công và cả nữ quỷ áo đỏ liền bịt mồm. Hình như cảm giác ở trên người của Cố tiểu thư cũng xuất hiện khí tức của con quỷ tóc dài. Nhậm Khôn, Viên Ca Minh, Hà Khang và Mã Áo, bốn người chạy ra ngoài cổng công viên trò chơi. Nhìn thấy ngoài đó đang đứng không ít người Có mấy bảo vệ của công viên Thấy người vui mừng chạy tới C Các anh là người sao Bảo vệ thấy đám nhậm khôn Viên cao minh vẻ mặt tươi cười Không phát hiện ra bọn họ Có gì không ổn vội nói Đừng có vội, cảnh sát lập tức tới ngay Nhất định là không sao đâu Đám người nhậm khôn nhìn nhau nghi ngờ cảnh cảnh sát Cảnh sát Lúc này bọn họ mới biết Hóa ra là Ban tổ chức chương trình Không thấy ai, bởi vì đều đã chạy qua bên dạp hát, là ở bên dạp hát đã xảy ra chuyện. Không biết tại sao, đột nhiên lại không mở được cửa dạp hát, cũng không liên lạc được với những người ở bên trong. Bọn họ hôm nay không ai biết tình huống trong dạp là như thế nào, bởi vì sự tình không đúng. Ban tổ chức và công viên trò chơi đều rất lo lắng, đã báo và đang chờ cảnh sát tới. Nhậm khôn nghe xong thì nhìn về phía cao viên minh. Các anh nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì ca viên minh rột cổ là có ma đó mà áo lắp bắp con quỷ kia hình như là chạy về hướng dạp hát đó hà khang lắc đầu không không thể nào nhậm khôn nói vậy tôi đi trước xem tôi và lão hạ quen nhau mười mấy năm cứ thế tôi không yên lòng các cậu thì sao viên ca minh nhìn mã áo rồi nhìn sang hà khang đoạn nói tôi cũng đi Mà áo mặc dù run dày nhưng cũng gật đầu. Tội, tôi cũng đi theo. Hà Khang thở dài. Vậy tôi cũng đi. Một nhóm bốn người vừa mới ra được đến cửa lại cùng quay lại trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Khi bọn họ chạy đến dạp hát, xe cảnh sát cũng theo vào công viên. Bởi vì xe cảnh sát trực tiếp đi vào. Ở bên ngoài, fan hâm mộ như ong vỡ tổ. Họ suy đoán xem bên trong đang xảy ra chuyện gì. Tại sao cảnh sát lại đến? Không lẽ, các idol nhà mình đã xảy ra chuyện? Trong chốc lát, ban tổ chức game show người thắng làm vua ở trong viên trò chơi đã truyền lên đến Internet có ảnh làm chứng. Các fan bị dọa sợ. Liền đi vào đó xem xét, yêu cầu giải thích. Có fan còn bắt đầu cầu nguyện cho idol của mình đừng xảy ra chuyện. Hiện tại, Sự tình đang không thể kiểm soát được. Tô địch thậm chí vừa rồi còn bị bắt cóc mất nửa cái mạng. Không biết chừng đang có thế lực ngầm nào đó phá hoại. Cảnh sát đã sớm nắm được tình hình. Bọn họ nghi ngờ rằng có người đã xâm nhập bất hợp pháp vào dạp hát. Ở bên trong đó khống chế con tin. Cho nên mới không liên lạc được với những người ở bên trong. Cũng không thể ra ngoài được. Nói như vậy. Làm cho ban tổ chức. Game sâu người thắng nằm làm vô Sắc mặt càng tái nhợt Bọn họ sợ sệt Ở đây bất kỳ một idol nào Cũng vô cùng quý giá Lại còn có những idol đến mức Động vào không thể được Nếu như thực sự Bọn họ xảy ra vấn đề gì Thì thực sự là ban tổ chức không đền nổi Xin, xin các anh cảnh sát Nhất định là phải đưa họ ra ngoài an toàn Trong trước mắt Trưởng ban tổ chức như già đi mấy chục tuổi Thậm chí mếu máu muốn khóc. Bởi vì vụ án lần này rất lớn, tình tiết rất phức tạp. Cảnh sát phải tự thân đến, thậm chí còn điều đến cả đội phi hổ. Lúc này, một người khoác cảnh phục có vẻ là thủ trưởng nói. Yên tâm đi, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Nhất định là sẽ bảo vệ an toàn cho nhân dân. Đứng trước mặt bọn nhậm khôn, viên cao minh, mã áo và hà khang... Không biết vì sao trong lòng có dự cảm không ổn Bọn họ nhìn dạp hát chìm trong bóng tối Cảm thấy nơi đó có những tầng khí đen mù mịt, Khiến người ta cảm thấy áp lực Tựa như có thứ gì rất khủng khiếp ở bên trong Liệu có phải là ma quỷ hay không? Chỉ có ma quỷ Mới có thể làm hại nhiều người như vậy Mà im phăng phắc không có một tiếng động Chứ nếu như là con người Muốn khống chế hai ba chục người cùng một lúc Thì cho dù là hạ cường học taekwondo Lại thêm một loại võ gì đó cũng không dễ đối phó. Không thể nào hành động mà không có động tĩnh gì như vậy. Nhậm Khôn đang suy nghĩ xem có nên mời Trương Đại Sư hay không. Trương Đại Sư bắt quỷ rất lợi hại. Liền huyết huyết viên cao minh. Này, nếu như chúng ta nói là có ma quỷ, liệu họ có tin không? Viên cao minh đáp. Họ sẽ hỏi đầu óc của chúng ta có bệnh không đó. Hà Khang nói. Khi chúng ta đi nhà ma, có quay lại video không? Cho họ xem video. họ sẽ tin Mà áo liền lắc đầu tụi tôi có dự cảm xấu lắm anh ôm chặt cánh tay cảm thấy chuyện đêm nay đã vượt qua nhận thức của mình anh ngẩng lên nhìn trời muốn hỏi đây là thời đại khoa học hay sao tại sao lại có ma quỷ tồn tại không đúng hình như trên trời có thứ gì đó có thứ gì đó đang bay còn mẹ nữa chứ là là một cô gái Một cô gái tóc dài bay tư tán. Đang lướt quá. Mẹ nói chứ, đây là. Thậm chí, anh ta còn ngửi thấy mùi máu gầy mũi. Má áo kinh ngạc lại gần Hà Khang. Anh nhìn xem, tôi, tôi có phải hoa mắt không? Hà Khang nhìn theo hướng ánh mắt của má áo. Thì đôi chân mềm nhũn. Chắc, chắc đó là một con diều thôi. Nó là một con diều thôi. Viên ca minh cũng tò mò nhìn theo. Âm thanh như cứng lại. Tôi khẳng định đó là diều. Nhậm khôn xỉ một tiếng. Trời tối, ai mà thả diều? Ờ ờ, tối chờ diều, tối chờ diều. Mã áo, hà khang, viên ca minh và nhậm khôn cứng họng. Cứu với, cô mà đó. Sau một hồi, bốn người bọn họ ngồi vây quanh hút thuốc lá. Tâm trạng của họ rất tệ, sắc mặt trắng bạch. Thỉnh thoảng còn nhìn ra đằng sau khiếp sợ, để chắc chắn là sau lưng không có gì, họ mới thở phào một hơi. dáng vẻ đó thật đáng sợ. Đội cứu trợ vẫn đang tiếp tục, bởi vì không mở được cửa trước của nhà hát. Cũng sợ hành động, gây chú ý đến những kẻ bắt cóc. Cảnh sát quyết định đột nhập từ phía sau. Bây giờ họ đã trang bị đầy đủ, chỉ còn đợi lệnh. Vào lúc mọi người đang vô cùng căng thẳng, chỉ thấy cửa lớn của dạp hát kẽo kẹt một tiếng. Lại được mở từ bên trong mở ra Bởi vì chuyện xảy ra quá đường đột Cho nên cảnh sát móc súng chĩa ngay thẳng về cửa lớn của nhà hát Cao Tài không nghĩ tới Mình vừa đi dạo một vòng cõi chết Vất vả lắm mới ra được ngoài Đối mặt Lại là những họng súng đen xì xì Nhưng kỳ lạ anh ta không hề thấy sợ Anh ta giơ tay lên Tôi là Cao Tài Đi phía sau còn có Khương Uy, Lý Thịnh đang đỡ Hạ Cường. Ngẩng đầu nhìn thấy tình hình này cũng rất bình thường. Tôi là Khương Uy, đây là Lý Thịnh. Chúng tôi đang cõng Hạ Cường, chúng tôi không phải là người xấu. Lý Thịnh lúc này cũng giơ một tay, vành mí mắt của Hạ Cường ra hiệu là anh ta còn sống. Đằng sau là Hàn Lâm, Tôn Nhất Nhất và cả Triệu Tinh. tất cả nhân viên đều ở đây không thiếu một ai cả tuy rằng trên mặt đều có vết thương nhe răng trợn mắt trông rất khó nhìn tinh thần hơi kém sắc mặt trắng xám thế nhưng cũng đều còn sống trên người không có vết thương chí mạng người phụ trách chương trình người thắng làm thua vua bây giờ đã kích động đến muốn khóc trợ lý nghệ sĩ cũng sông lên ân cần hỏi han này nọ Không có chuyện gì là tốt rồi Tốt rồi Dọa chết chúng ta ạ Người quản lý công viên trò chơi Cũng suýt nữa khóc Hai tay chắp lại lạy trời Thực sự là ông trời phù hộ Thế nhưng chuyện này rất kỳ lạ Cảnh sát trưởng Dám đem kinh nghiệm phá án Nhiều năm ra cá cược. Ông ta tiến lên nói Vậy rốt cuộc các người đã xảy ra chuyện gì Đến cùng là có chuyện gì vậy tao Tài cười cợt Nhưng trong lòng vẫn sợ Đúng rồi Chuyện rất đáng sợ đó. Chúng tôi suýt chết, nhưng mà được người ta cứu. Được cứu? Ai cứu? Người đâu? Kẻ bắt cóc ai đâu? Cái này thật sự khó nói. Cao Tài và Khương Uy Lý Thịnh biết chân tướng, liếc nhìn nhau. Là... là một cô gái tóc dài đã cứu chúng tôi. Bọn họ có thể nói là bị một con quỷ bắt cóc. Còn cô gái tóc dài kia đã ăn hết con quỷ. Cô phi âm ăn quá no, vô cùng vui vẻ. Ăn bữa này, ngày nay ngày mai, cô không cần phải ăn cơm. Có thể tiết kiệm được, rất hoàn hảo. Thế nhưng chỉ có điều răng giả của cô bị người ta lấy. Vì vậy, khi được nhận thông báo là tan làm sớm, cô không nhịn được lên đi tìm sếp. Răng giả của tôi bị khách lấy rồi, ông có thể bảo khách trả lại được không? Xếp ho khổ khổ Nguy hiểm coi như đã được giải quyết Những người bị thương được đưa đến bệnh viện kiểm tra Bốn người bọn nhậm khôn Viên Cao Minh Thì bắt đầu tìm bằng chứng Bởi vì lúc họ quay lại video Muốn tìm bằng chứng Để đi tìm pháp sư bắt quỷ Nhìn thấy rõ ràng là Họ bị nữ quỷ Tóc dài đuổi cho chạy mất dép Xem đi xem lại Cũng chỉ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và khủng khiếp Cô ta là một con quỷ đó Cứ đuổi theo chúng tôi không ngừng đó. Những người tổ chức nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Muốn cười mà không dám cười. Tựa như là đang nhìn bốn tên thiểu năng. Người của tổ chức chương trình nói. Này cái nhìn nhầm rồi đây là người mà. Hai bên sinh ra cãi cọ. Bọn nhậm khôn thì cho rằng đây là quỷ. Thế nhưng bên đạo diễn lại khăng khăng nói là người. Tưởng bọn họ ngu hay sao? Nhậm khôn cho rằng cô ta chắc chắn là quỷ. Nhìn cô ta bay lên ủ ủ kia kìa. Làm sao có thể quay lại chứ? mã áo rụt cổ nói. Cô ta chắc chắn là quỷ đó. Lúc đó chúng tôi khó khăn lắm. Mới thoát khỏi căn phòng đó. Đã tận mắt nhìn thấy cô ta theo ra ngoài. Hai chân không chỉ bay trong khu vui chơi. Mà còn bay cao lên trên trời đó. Chân không chậm đất đó. Hà Khang nói. Tôi, tôi cũng nhìn thấy. Cổ cô ấy chắc chắn là không giống người. Đúng như vậy. Tôi chắc chắn cô ấy là quỷ. Tôi tận mắt đã nhìn thấy. Lúc đó tôi còn tưởng cô ấy muốn ăn thịt tôi. Cho nên tôi kéo rèm cửa, trốn vào bên trong. Vô tình đã sờ lên mặt cô ấy. Khuôn mặt rất lạnh, giống như là người chết vậy. Hơn nữa cô ta còn nói cái gì mà trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Viên ca minh nói đến đây thì dùng mình, cho đến bây giờ tôi vẫn còn sợ đây này. Tổ đạo diễn cười ha hả, thì các anh lấy răng giả của con gái nhà người ta Còn không cho người ta xin lại sao? Viên ca mình ngớ người. Đám người cao tài, Khương Uy, Hạ Cường và Hàn Lâm được cẩn thận làm kiểm tra trong bệnh viện. Họ chỉ bị thương ngoài da, dưỡng thương vài ngày là được. Nhưng điều này không phải là quan trọng. Quan trọng nhất là những gì bọn họ đã gặp phải tối nay, đã lật đổ thế giới quan của bọn họ, đả kích không nhỏ tinh thần của họ. Đặc biệt là mấy cô gái, Hàn Lâm và Tôn Nhất Nhất, Triệu Tinh, đều rất hoảng hốt, Cho dù các cô đã đến bệnh viện, nhưng vẫn nghi thần nghi quỷ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để làm cho các cô hoảng sợ, khóc lã trã, đặc biệt là triệu tinh. Trước đó triệu tinh bị lệ quỷ khống chế. Cơ thể biến thành con rối chỉ biết điên cuồng tấn công. Thoạt nhìn thì hình như cô không biết gì cả. Nhưng lúc đó cô có thể nhận thức được. Cô biết mình bị thương, cơ thể rất đau đớn. Còn có thể biết rõ là mình đã làm những gì. Cô đang tấn công những người bạn của mình Chỉ là cô không khống chế được thân thể Cô muốn dừng mà cũng không được Chỉ trơ mắt nhìn mình tấn công bạn bè Hoặc là bị những người khác tấn công Cảm giác đó rất đáng sợ Đã trải qua một lần thì không ai muốn trải qua lần thứ hai nữa Hạ Cường cũng vậy Anh thuộc kiểu người mạnh mẽ Có ý chí kiên định Không gì có thể làm dao động được Nhưng đến khi đối mặt với kẻ địch mạnh Anh ta mới biết Mình nhỏ bé, bất lực như thế nào? Khương Uy nói Anh thực sự nhớ, mình đã làm gì? Vậy anh cũng nhớ là chúng tôi đánh anh sao? Lúc này mấy người bọn họ đều đang ở trong phòng bệnh Bác sĩ và y tá kê thuốc xong liền ra ngoài Nhưng bọn họ không rời đi ngay Bởi vì buổi tối đã xảy ra chuyện ma quỷ quá mức quỷ dị Không ai có thể rời đi Và coi như chưa từng có gì xảy ra cả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 Hạ Cường liếc nhìn Khương Uy, mỉm cười cay đắng. Tôi muốn dừng lại nhưng không dừng được. Cảm giác như cơ thể không còn là của tôi nữa vậy. Ý thức của tôi ở trong thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình biến thành con rối, biết tấn công. Ai... Cái cảm giác không thể làm theo ý mình. Từ đó thì mọi người có hiểu không? Khương Uy khẽ gật đầu liếc mắt, nhìn xuống dưới chân của Hạ Cường. Hiểu. Những cú đá kia cũng không nhẹ đâu. À, tôi vốn không tin vào chuyện tà ma. Trong đầu còn đang nghĩ liệu có phải là đứa nào nó đùa dai không? Sau cú đá và giữa háng kia, thì Khương Uy không còn nghi ngờ gì nữa. Bởi vì người bình thường làm sao có thể chịu được cơn đau đớn khi bị đá vào háng như vậy. Gương mặt của Hạ Cường cũng tái dại đi. Ờ, nếu vậy thì phải cảm ơn anh đã nương tay. Thật ra, anh ta rất biết ơn bọn Khương Uy. Trong tình huống như vậy mà họ không giết mình, chỉ cố gắng bảo vệ bản thân, rồi gọi mình tỉnh dậy. Anh ta còn nhìn thấy Khương Uy khóc. Khương Uy đã bao giờ khóc đâu. Nếu như không phải trong tình trạng quá tuyệt vọng đau khổ, Khương Uy làm sao có thể khóc? Khương Uy cười cười, không cẩn thận động đến vết thương ở khóe miệng, làm cho anh ta đau đến nhe răng trợn mắt. Liên tục vỗ vỗ nhẹ vào vai của Hạ Cường. Đồng thời mỉm cười, cho dù trải qua chuyện rất đáng sợ, nhưng có thể tìm được đường sống trở về cũng là chuyện rất đáng vui. Cao Tài thì im lặng cúi đầu không nói. Hạ Cường lên tiếng, đúng rồi, vừa rồi còn không hỏi. Tôi nhớ là lúc mình đang đi lên thang lầu, cảm giác trước mắt tối sầm, sau đó thì không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mọi người nằm ở trên mặt đất, thực sự đã có chuyện gì? Có phải là thật sự có một cô gái tóc dài đã cứu chúng ta sao? Vậy cô ấy đâu? Sao tôi không thấy? Cao Tài ngẩng lên nhìn Hạ Cường Rồi lại nhìn Khương Uy Lý khải Thịnh Khương Uy đáp Nếu như tôi đoán không sai Cô gái kia cứu chúng ta Còn về phần cô ấy đi đâu thì Bản thân tôi cũng không biết Lý Thịnh đáp Bởi vì chúng tôi cũng bị dọa cho ngất xỉu đó Khương Uy nhìn Cao Tài treo chọc Tôi và Lý Thịnh đều ngất cùng một lúc Bây giờ mới biết Thằng nhóc cậu lá gan lại lớn như vậy Không chỉ dám đối mặt. Ai, cậu là người có thể kiên trì. Cậu ngất cuối cùng đó. Mấy vị pháp sư và mấy người đàn ông mặc đồng phục xuất hiện ở trong bệnh viện. Bọn họ được cục cảnh sát dẫn tới. Đến chính xác phòng bệnh của bọn Cao Tài và Khương Uy. Cao Tài cũng không thấy bất ngờ. Bọn họ gặp phải chuyện thần quái. Không thể không làm cho người ta chú ý. Chỉ là không ngờ những người này lại tới nhanh như vậy. Cục trưởng mỉm cười nói Ê, Chúng tôi không có ý gì khác Chỉ muốn tìm hiểu rõ xem chuyện gì đã xảy ra Với các vị trong rạp chiếu phim Và được cứu như thế nào Các vị cứ nói ra Không phải là trong rạp chiếu phim có camera sao Các người bật lên là xem được Cục trưởng lắc đầu à, Bắt đầu từ khi các cậu đi vào trong rạp Thì camera không còn hình ảnh nữa Chỉ còn lại là một mảnh tôi tăm, Không nhìn thấy rõ Ngoài ra còn có cả tiếng quát tháo Các cậu nên biết chuyện tối nay vượt xa tưởng tượng của con người. Nhưng đừng sợ. Mấy người này đều là trợ lý ở trong phòng ban đặc biệt. Bọn họ tìm các cậu để tìm hiểu tình hình. Cũng là để trợ giúp các cậu đó. À, không không được ghi hình sao? Đúng vậy. Đám người cao tài khương uy ngơ ngác nhìn nhau. Lập tức nổi ra gà. Không ngờ là camera lại không ghi được hình. Không ghi được hình thì không có chứng cớ. Nếu như cô gái tóc dài không xuất hiện ăn con quỷ kia, vậy đám người bên ngoài chỉ cho rằng bọn họ sẽ tàn sát lẫn nhau đến chết. Bản thân bọn họ sẽ trở thành những hung thủ giết đồng nghiệp. Bọn họ sẽ là tội phạm. Nghĩ đến khả năng bọn họ cảm thấy sợn cả tóc gáy. Trương đạo trưởng cẩn thận nhìn mấy người thanh niên, ở trên người có không ít vết thương, cũng dính một ít âm sát ma khí.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 Ông ta nghe cục trưởng nói sơ qua mọi việc Cũng biết Có một cô gái tóc dài nào đó đã cứu bọn họ Lẽ nào cũng là do cô làm Một nhân vật lợi hại như vậy xuất hiện từ bao giờ Sao ông không nghe nói tới Không cần khẩn trương Không sao rồi Trương đạo trưởng nói tối nay cho dù nguy hiểm Nhưng cuối cùng cũng không sao Các anh không chỉ được cứu đâu Vị pháp sư kia còn đuổi oán khí trên người giúp các anh, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là khỏe. Nhưng chúng tôi quả thực, phải tìm hiểu một vài việc, hy vọng các anh có thể cẩn thận kể lại những gì tai nghe mắt thấy cho chúng tôi, cũng là để đề phòng sau này những tình huống tương tự xảy ra. Đám người cao tài, Khương Uy, Hạ Cường, Lý Thịnh liếc nhìn nhau, tất cả đều mỉm cười, trong mắt hiện lên vui vẻ. Cho dù là nhìn cô gái kia rất đáng sợ, nhưng cô ta đúng là người tốt. Tào Tài nói, nếu như các vị có thể tìm được cô ấy, thì cho chúng tôi biết một tiếng. Chúng tôi sẽ tự mình đến cảm ơn cô ấy. Trương Đạo Trưởng gật đầu, nếu như có cơ hội. Ờ, các vị đều biết trên đời này có ma. Vậy, các sếp ở trên cũng biết chứ. Trương Đạo Trưởng nói, thế giới này có rất nhiều điều bí ẩn. Chúng tôi cũng chỉ thăm dò được một góc nhỏ mà thôi. Có vài thứ chúng tôi cũng không thể nào nói rõ. Nếu như chuyện này truyền ra, chỉ sợ sẽ tạo ra khủng hoảng không cần thiết. Hy vọng các vị có thể giữ bí mật cho. Có những việc không biết sẽ tốt đó. Cao Tài im lặng. Nếu như không phải là tự mình từng trải qua, thì có đánh chết. Anh ta cũng không tin trên đời này có ma được. Anh ta gật đầu nói. Tôi hiểu. Bọn Khương Uy và Hạ Cường cũng im lặng gật đầu. Trong bọn họ, ai có thể gánh được tội, làm nhiễu loạn trật tự xã hội chứ? Mấy người cẩn thận nói lại những điều mình gặp ở trong rạp chiếu phim, đặc biệt là khi nói đến cô gái tóc dài đột nhiên xuất hiện, trên mặt của bọn họ không tự nhiên. Khương Uy nói, khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi còn tưởng cô ấy là người đứng sau màn, đã làm ra tất cả mọi thứ. Tôi còn tưởng rằng là cô ấy sẽ giết mình. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chết. Lý Thịnh gật đầu. Tôi cũng vượt tưởng là như vậy đó. mươi 44 Chủ yếu là vì nhìn cô ấy quá kinh hãi. Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy bắt con quỷ kia. Lúc đó tôi còn bị dọa trong ngất xỉu. Khi ngất xỉu tôi còn nghĩ. Thế là xong rồi. Không ngờ là cuối cùng lại vẫn tỉnh lại. Lúc đó cậu ta ngất xỉu. Đã tưởng rằng là tất cả bọn họ sẽ phải chết ở trong nhà hát Hơn nữa đằng sau có một đống người nằm la liệt Cậu ta ngất xỉu trong sự khủng hoảng và tuyệt vọng Không nghĩ tới Đến lúc mình lại tỉnh lại Khi cậu ta tỉnh lại Còn cảm giác như là mình đang nằm mơ Nhưng sau đó không lâu Những người ngã sau lưng của cậu ta Cũng lần lượt tỉnh lại Đồng thời khôi phục lại ý thức Khi biết là mình không chết Tất cả họ vừa khóc, vừa cười, vui mừng khôn xiết Lúc đó, cao tài cuối cùng cũng kịp phản ứng lại. Hóa ra cô gái tóc dài kia không hại bọn họ, kẻ thật sự gây họa đã bị cô gái tóc dài kia ăn, cho nên họ được cứu Trong lòng của Khương Uy vẫn còn kinh hãi, may mà lúc đó tôi sợ đến mức không nói được một lời. Không nói gì, thì nếu không, không khéo đắc tội với người đó. Vị đại sư kia nhìn có vẻ không dễ chọc vào đâu Mình mà đắc tội với cô ấy, cô ấy tức giận không ăn con quỷ kia nữa Chẳng phải là chết cả lũ sao Thật là may đó Mọi người nhìn về phía Khương Uy Bị dọa đến nỗi nói lăng lên thiên Trường đạo trưởng lại nói Các vị nói là Là ăn quỷ Là vị pháp sư kia đã ăn con quỷ sao Các vị liệu có nhầm không Ăn quỷ? Làm sao mà lại có thể ăn quỷ chứ? Đúng vậy đó. Tôi chỉ nghe nói ăn quỷ là quỷ thì mới ăn quỷ. Chứ làm sao nghĩ đến người lại có thể ăn quỷ? Mọi người không nhầm đó chứ. Khương Uy gái đầu. Lý Thịnh cũng rất nghi ngờ. Thật ra bọn họ không xác định lắm. Bởi vì lúc đó cô gái tóc dài quay lưng lại. Bọn họ chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô. Sau đó nghe được tiếng nhai chóp chép. Họ tưởng rằng là cô gái kia ăn quỷ, chẳng lẽ lại không ăn. Nhưng nhưng chúng tôi lúc đó, quả thực nhìn thấy, cô ấy quay lưng về phía chúng tôi, hình như là đang nhét cái gì vào mồm. Trương đạo trưởng lên gật đầu, tôi đã nói mà, làm sao có thể là ăn quỷ được, chắc là dùng một loại thủ pháp đặc biệt nào đó để thu con quỷ vào. Cao Tài nhìn Khương Uy rồi lại nhìn Trương đạo trưởng, không biết vì sao anh ta thầm chấp nhận lời của Trương đạo trưởng là đúng. sư, con quỷ đó rút cục lai lịch là thế nào? Tại sao nó lại muốn động thủ với chúng tôi? Chúng tôi có trêu chọc gì nó đâu? Hay là nó nổi hứng? Lời của cao tài quả nhiên làm cho mọi người để ý. Nếu như quả thực là bọn họ đã động đến con quỷ. Vậy dù sao, cũng phải biết con quỷ e ngại điều gì để lần sau không phải chạm vào cấm kỵ. Thế nhưng nếu như con quỷ... Nó tùy tiện nổi hứng thì lại khác. Chúng tôi muốn biết, con lệ quỷ này có rốt cục lai lịch là gì? Trương Đạo trưởng suy nghĩ một lát rồi nói. Trong cuốn sách của sư phụ tôi ghi chép lại, đây là một loài quỷ tu rất độc ác. Chúng giết người làm niềm vui, ăn máu huyết. Trước khi bọn chúng giết người đoạt phách, sẽ khống chế cơ thể con người để cho người ta tự giết lẫn nhau. Cho đến khi tất cả mọi người chết hết, nó mới hiện ra và ăn thịt kẻ sống sót cuối cùng. Cắn nuốt hồn phách của họ để tu luyện. Loài quỷ này vô cùng hung ác, cho dù là chúng tôi gặp phải cũng chưa chắc đã dám đánh được. Tuyệt đối không dám tùy ý ra tay. Hơn nữa chuyện hôm nay quá đường đột, người bình thường căn bản là không nghĩ tới. Đến khi thực sự phát hiện ra tình hình không ổn. Mới tìm chúng tôi. À, nếu như không có vị pháp sư kia. Thì e rằng những người trong giảm chiếu phim đã chết hơn nữa. Này. Vì thu phục con lệ quỷ kia. Đáng sợ vậy sao? Đúng vậy đó. Một lần bắt một con lệ quỷ như vậy. Sư phụ của tôi đã hy sinh nửa tu vi. Phải tĩnh dưỡng hai năm mới dần dần bình phục. Nếu như ngày hôm nay, cô gái pháp sư kia mà chậm vài bước thôi, các người sẽ lành ít giữ nhiều đó. Lời này vừa nói ra, bọn cao tài, Khương Uy, Hạ Cường lộ ra vẻ mặt vui mừng, càng biết ơn cô gái tóc dài. Hình tượng ân nhân cao lớn đã sắp thay thế bằng vẻ âm trầm đáng sợ của cô. Nhưng nghĩ lại họ giật mình, bởi vì bây giờ trong đầu của họ vẫn còn có nhớ rõ tiếng nhai chóp chép. Mấy nhân viên khác ở trong tổ chương trình bị hại, bọn họ ngất sớm cho nên không nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của cô gái. Chỉ nghe đám người cao tài và Khương Uy nói, bọn họ được một cô gái tóc dài xa lạ cứu. Thế cho nên, bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn và cảm kích. Ân nhân này thật đúng là thần tiên, xinh đẹp và lương thiện. Đám người cao tài và Khương Uy biết chân tướng nghe được gương mặt dầu dĩ. Cũng không biết có nên chọc thùng giấc mộng của họ hay không. Thế nhưng điều đó nói sau. Cục trưởng nói. Nói vậy cô gái tóc dài cứu người kia. Hẳn là... À, à phải gọi là nữ pháp sư kia có tù vi rất cao. Nếu không con quỷ đó. Sẽ không thể không có sức đánh trả chứ. Vị trương đạo trưởng đáp. Vậy cũng đúng. Nếu có cơ hội. Ta thật sự muốn gặp cổ một lần. xin cổ chỉ bảo thêm ở bên này trong bệnh viện cũng không yên tĩnh ngay được ở bên kia cố phi âm nhận được một nghìn tệ bồi thường của ban chương trình nói là viên cao minh an ủi cho cái răng giả đã bị móc ra của cô hy vọng cô tha thứ cho sự thô lỗ của mình vân vân này nọ bởi vì trong lúc hoảng hốt hắn đã ném mất cái răng giả của cô đi còn không biết là vứt đi đâu Nếu như tìm thì chắc chắn là không tìm được Cho nên cô đành phải mua một cái mới Cố phi âm chỉ nghĩ tìm được răng giả về là tốt rồi Làm sao biết còn nhận thêm được 1.000 tệ tiền bồi thường 1.000 tệ tương đương với nửa tháng tiền lương của cô Có thể mua được những ba cái răng giả Khách quả nhiên là ra tay hào phóng Nói như vậy cô có thể bỏ ra 300 tệ để mua răng Còn để dành ra được 700 tệ còn lại Đúng là một ý kiến tuyệt vời Cố phiêm vui mừng rời khỏi chỗ làm, cơn đau vì bị móc rơi cái răng giả, cũng tiêu tan thành mây khói. Lúc đi ngang qua quán lầu, cô thậm chí còn xa xỉ, muốn đi vào ăn một bữa, bởi vì mùi lầu thật sự là thơm quá đi mất. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì cô đã nghe qua giá của quán lầu. Gọi bất kỳ món nào cũng phải đến mười mấy hai mươi tạng, cho một bữa, ăn cũng phải mất đến hai ba trăm. Có mua về, cô cũng tiếc không nỡ ăn. Thế nhưng hôm nay tốt xấu gì, cô cũng đã kiếm được đến hơn 700 tệ. Cô tính đi tới quán nướng, mua một cái lẩu miến để ăn. Ăn bát lẩu mến cũng tương đương với ăn lẩu, mùi vị cũng đâu có khác gì đâu. Lẩu mến ở đây cũng rất thơm. Mỗi một lần cô đi ngang qua thường nghe người ta gọi, Ông chủ, cho thêm một bát lẩu miến đi. Cô lại đặc biệt hâm mộ. Nghĩ tới một lúc nào đó, mình cũng có thể ăn lẩu miến. Không ngờ bây giờ cũng đến ngày cô có thể nói. Ông chủ, cho một bát lẩu miến. Lập tức cô thấy mình thật là oai phong lẫm liệt. Lẩu miến ăn rất ngon, bột mịn làm miến. Ăn cũng dai, lại dùng thêm nước lẩu đặc biệt do bà chủ nấu ra. Kết hợp với các loại gia vị, lại thêm một chút hạt tiêu. Lại thêm cả tỏi, hành, rau mùi, rau thơm. Đến bước... Có thể nuốt cả cái đầu lưỡi vào Cô thậm chí còn húp sạch cả nước Cảm giác có tiền thật là tuyệt vời Ngày mai Ngày mai cô nhất định phải để dành tiền Sáng ngày mốt Vậy là lại có thể ăn trứng luộc nước trà Ôi khách tuyệt vời Viên cao mình thần tiên Đại ca gì gì đó Cô sẽ luôn ghi nhớ cái tên đó Lấy một sấp Mấy tờ 100 tệ mới tinh Từ trong túi sách Vừa tán gẫu vừa đưa cho bà chủ Bà chủ nhìn vào hai mắt cô mà run run dày dày, bới hai tệ để trả lại. Cố phi đếm đủ tiền, sau đó mới nhét vào bên trong túi sách, nghĩ tháng sau mình lại tới. Bởi vì món ăn này thật sự quá ngon, cho dù là húp sạch cả nước lèo vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn còn thòm thèm, trong khi rõ ràng là cô vừa ăn hết một con lệ quỷ. Cô vừa lên kế hoạch tốt đẹp cho tương lai, vừa thong thả vặn vẹo. Đi về phía nhà mình Một người thanh niên tóc vàng ngồi ăn ở Trong quán đồ nướng Nhìn thấy cô gái tàn tật Đi qua Y cào cào cái đầu màu gà của mình Sau đó uống lon bia Gọi bà chủ tính tiền Rồi đuổi theo cô gái tàn tật Gần đây Y đánh bài Thua hết mấy nghìn tệ Thua sạch cả tiền trong người Cho nên đang lo không có tiền tiêu Không ngờ may mắn lại gặp được một con cừu béo Vừa rồi y đã nhìn kỹ, trong tay cô gái kia ít nhất phải có đến cả một nghìn tệ. Một nghìn tệ đủ để cho y thoải mái ăn chơi mấy ngày. Dù con dê béo này nhìn âm u khủng khiếp, nhưng cô ta có âm trầm đi chăng nữa. Chẳng phải cũng chỉ là một người tàn tật thôi sao, lại còn là phụ nữ. Mà phụ nữ thì làm gì có sức vóc. Rơi vào tay hay y, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Người thanh niên phun một mến nước bọt, sau đó bước nhanh hơn đuổi theo. Chân của y rất nhanh Đuổi kịp cô gái tàn tật Bước lảo đảo trước mặt Dù bên này có đèn đường Nhưng không biết tại sao Y cảm thấy cô gái kia hình như đi rất nhanh Trước ánh đèn đường Y mơ hồ có chút run run Cả người hơi rùng mình Thế nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Y đi cướp Nỗi sợ hãi này nhanh chóng bị gạt đi Qua không bao lâu sau Y bắt buộc mình phải bình tĩnh lại Ném đi nỗi sợ khó hiểu Bên này không có camera giám sát Y cướp đồ xong liền bỏ chạy Dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái tàn tật mà thôi Làm sao có thể đuổi được kịp Y Mà cho dù cô ta có đi báo cảnh sát Thì có lợi ích gì chứ Nghĩ như vậy quả nhiên Y không còn thấy sợ nữa Đi đến đoạn vắng vẻ Không người đèn đường cũng đã hỏng mấy cái Cả đoạn đường tăm tối là cơ hội tuyệt vời Địa điểm tốt để cho Y hành động Y đội mũ trùm Bước nhanh đến phía sau cô gái Rút con gà, dao găm Chĩa về phía cô Vào lúc Y chuẩn bị ra tay Cô gái vốn đi về phía trước Đột nhiên quay đầu lại Dùng đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt Y Anh muốn làm gì? Thằng thanh niên kinh ngạc cầm con dao chỉ về phía cô, cố nói bằng giọng khủng bố, cướp mau mau lấy hết tiền trong túi cô ra đây. nên nên nếu nếu không, tôi tôi sẽ giết cô đó. cố phi âm không biết nói sao, thằng thanh niên tóc vàng lại rít lên, nhanh lên lấy lấy lấy tiền trong người cô ra. vừa rồi tôi đã thấy hết rồi, đừng có dở trò. Không, không, không, không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời. Cố phi âm thật sự không ngờ mình lại bị cướp. Lại muốn cướp tiền của mình sao? Cho dù là cô không sợ ma quỷ, nhưng cô sợ kẻ ác. Nghĩ thời bây giờ cô yếu ớt như vậy. Giống như không chịu được gió, động cái lên ngã. Ở bên cạnh lại chỉ có hai tiểu quỷ không giúp được gì. Chỉ một cần một đầu ngón tay của y cũng có thể đẩy ngã cô. Hơn nữa con dao trong tay của y sắc như vậy. Nếu bị thương mà không chết, chẳng phải là cô sẽ còn bỏ tiền chữa bệnh sao? Nhưng nếu như bảo cô giao tiền ra, vậy chẳng phải là còn muốn cái mạng của cô sao? Tiền thì không thể giao ra, có đánh chết cũng không thể giao được. Không thể tùy ý mạo hiểm được. Người thanh niên tóc vàng chỉ cảm thấy ánh mắt của cô gái này nhìn mình càng lúc càng khủng khiếp. Cô đứng thẳng không nói gì, Đôi mắt hoàn toàn không còn hơi ấm, tựa như đang nhìn một kẻ đã chết. Điều này làm cho thằng tóc vàng thấy không chắc chắn lắm. Lẽ nào đây không phải là một người tàn tật bình thường? Nào ngờ vào lúc y đang nghi ngờ thì cô gái đột nhiên vung, rung rung vai. Hai cánh tay như là bị cái gì đó nâng lên. Sau đó, hai chân của cô từ từ, từ từ bay lên khỏi mặt đất. Ê, à, à. Y trợn mắt, khóe môi của Y run run Người của cô gái đã nhấc lên khỏi mặt đất, lướt nhẹ về phía sau, càng lúc càng xa Đôi mắt âm trầm của cô gái nhìn chằm chằm vào Y, giống như là ác quỷ đòi mạng Thậm chí mơ hồ Y còn ngửi được mùi móng Thằng thanh niên tóc vàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nó rít lên một tiếng chói tai. Sau đó xoay người bỏ chạy. Có, có mà, có mà, cứ cứu với, cứu với. Bởi vì nó quá sợ hãi thậm chí nó còn ngã nhào xuống đất. Một miệng đầy bùn đất, nhưng lúc này nó cũng không để ý, nó bất chấp. Thậm chí nó còn không dám phun bùn ra, bỏ dậy chạy tiếp. Dù đã chạy rất xa, vẫn có thể nghe đến hét chói tai của nó. Cô bà! Cô bà! Mấy nhà gần đó, nghe thấy âm thanh này còn nghi ngờ, nhưng cũng không quá để ý. Lão Vương mở cửa sổ, nhìn thấy một thằng lưu manh nhuộm tóc vàng cháy, la hét bỏ chạy, thậm chí không dám quay đầu. Thằng lưu manh rất nổi tiếng ở khu phố này, là một con sâu cờ bạc. chẳng chịu làm ăn đàng hoàng hàng ngày đều lăn lộn với đám du thủ du thực không ngờ người như thằng này lại có ngày gặp ma lão vương dồn dày cả người vừa ôm đứa cháu nhỏ quay vào trong nhà nói với vợ con trai và con dâu đang xem tivi đấy các người nghe chưa ở bên ngoài có người đang kêu gào kìa nó nó nó cũng gặp ma đó vợ con trai con dâu và cháu của lão vương thở dài Thôi, ông xem tivi đi. Lão Vương siết chặt nắm đấm, có cảm giác như là mọi người đều say chỉ có một mình lão tỉnh vậy. Không phải ai cũng có thể hiểu được cảm giác đó. Quả nhiên có đôi khi biết quá nhiều cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cả đoạn đường đi về, cố phi âm được cô gái hàng xóm con ma Điên và bà già quét rác nhấc lên bay về. Cho đến khi về đến nhà an toàn ở tòa nhà bỏ hoang cô mới kinh hãi nói nguy hiểm thật suýt chút nữa thì bị cướp rồi thế giới ngoài kia thật là nguy hiểm đó lần trước là bắt cóc lần này là bị cướp may mà tôi trốn nhanh bằng không thì đã bị cướp mất rồi ê à. con ba điên và bà già hà quét rác đều trợn mắt nhìn về phía cố phi âm trong con mắt trắng sáng thoạt nhìn tựa như cạn lời Cố phi âm quay đầu cẩn thận nhìn mấy lần, xác định thằng cướp kia không đuổi theo, Bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đời này càng ngày sống càng khó khăn, không thể buông lòng. Đi thôi, chúng ta đến cục cảnh sát báo án. Tôi ghét nhất loại người trộm cướp. Hắn biết tôi có tiền khổ cực vất vả khó khăn đến mức nào không, mà còn dám cướp của tôi chứ? Cố phi âm hậm hực nói, chở tôi về giấu kỹ tiền xong, chúng ta đi báo cảnh sát. cô leo lên tầng 5, cất chín trăm tệ ở dưới đáy quan tài sờ sờ ấn ấn cẩn thận đảm bảo an toàn mới rời khỏi cửa con ma điên và bà già quét rác cạn lời chờ cố phi âm đi đến cục cảnh sát báo án xong liền quay về tòa trung cư bỏ hoang thì đã hơn 12 giờ đêm cô tắm rửa làm vệ sinh sơ sơ rồi trở lại quan tài ngả đầu liền ngủ ngày hôm nay cô thực sự quá mệt mỏi Đầu tiên là có ma từ bên ngoài đến chỗ cô làm việc gây chuyện. Sau đó cô suýt bị ăn cướp. Đúng là cuộc sống của con người quá đỗi nguy hiểm. May mắn mà cô mới có thể sống được. Nhưng lúc này, khi cô vừa ngủ, thì nữ quỷ áo đỏ lại đã tới. Bất kể nhìn thấy quan tài này bao nhiêu lần, nữ quỷ áo đỏ vẫn không thể chấp nhận được. Cho dù mình là quỷ, ngủ trong quan tài, Nhưng nhìn thấy một người bằng xương bằng thịt còn sống, thản nhiên ngủ ở trong quan tài như vậy, mà vẫn không có việc gì xảy ra, khiến cho nữ quỷ áo đỏ cũng bị đả kích. Nhìn chiếc quan tài âm khí dày đặc, nữ quỷ áo đỏ không dám qua làm phiền, cố tiểu thư, chỉ sợ cố tiểu thư trong cơn mơ ngủ lại chộp lấy mình nhét vào miệng thì chết. Đó là được một mất mười. Nữ quỷ áo đỏ quay người lướt đi, tìm binh bính con ma đen và bà già quét rác. Đều tại con lệ quỷ kia, gây ẩm ý quá lớn. Đột nhiên có rất nhiều đạo sĩ, pháp sư tới bệnh viện. Người của ủy ban đặc biệt cũng qua điều tra. Ban đầu, tôi còn muốn xem náo nhiệt. Bây giờ thì đâu dám nhìn nữa, đành phải vội vàng trốn khỏi đó. đó. Còn mà điên bính bính, đứng ở bên cửa sổ, chảy ra huyết lệ. Cũng không có đầu óc gì để ý tới. Còn bà già quét rác thì ôm chổi bay ở trong phòng. hai con ma này hiếm có một đêm nào yên tĩnh một kẻ không nhảy nhảy một kẻ không quét rác đúng là hiếm thấy bộ dáng dường như họ đang kiên kỵ điều gì đó cuối cùng nữ quỷ áo đỏ thở dài lúc này cô mới nhớ tới những em gái có thể buôn chuyện với mình Ài, thôi được rồi hôm nay cho tôi trốn ở đây một hôm đi ngày hôm sau buổi sáng thức dậy cố phi âm vẫn dậy sớm Đè lên nắp quan tài để viết tờ rơi. Cô bận rộn làm việc cho nên bình thường không có nhiều thời gian. Chỉ có thể tranh thủ viết. Mấy ngày nay cô cũng viết được hơn trăm tờ. Lúc nào đó lại tranh thủ ra ngoài dán mới được. Hơn nữa cô có thể vừa dán vừa viết. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian. Đúng rồi. Cô còn phải đi mua răng giả. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc. Cô vừa viết tờ rơi vừa nghe nữ quỷ áo đỏ kể về chuyện ở bệnh viện. Ví dụ như phần lớn người của chương trình Người Thắng Làm Vua đều ở lại bệnh viện tiến hành kiểm tra, mấy MC cũng như vậy. Nhất là mấy cô em Hàn Lâm, Triệu Tinh, Tôn Nhất Nhất vẫn ở trong bệnh viện khóc bù lô bổ loa, phải tiêm mũi thuốc an thần mới có thể nghỉ ngơi một lát, còn có hai người bị gãy chân. Mặt khác, có mấy người mặt mũi bầm dập, gương mặt cũng sắp bị hủy rồi. Còn quỷ kia cũng thật là lợi hại Lại có thể khống chế Nhiều người tự tàn sát lẫn nhau như vậy chứ Nếu như lợi hại hơn chút nữa Không phải là có thể xưng bá thế giới hay sao Cố phi ẩm vẫn cứ cắm cúi viết Miệng nói Giết quá nhiều người sẽ bị dính vào nhân quả Nó sẽ càng lúc càng trở nên điên cuồng Sớm muộn sẽ có ngày bị cắn trả thôi Này Cắn trả quả báo gì gì đó Chính là bị cô ăn thịt còn gì Cố viêm ngẩn lên Cười một nụ cười thật tươi Hôm nay cô không ăn sáng Đi ngang qua cửa hàng bánh bao còn ngửi được mùi Chép miệng vài cái Tối qua ăn nhiều như vậy Buổi tối còn ăn cả lẩu miếm Mà cô đã thèm từ lâu Hôm nay không ăn nữa Đúng là sống quá xa xỉ Cô không dám dừng lại Tranh thủ thời gian đi làm Nhưng cô không ngờ là hôm nay lúc làm việc Tâm trạng của các đồng nghiệp không ổn lắm Mọi người đều nói về chương trình tối hôm qua, còn đang suy đoán xem ở bên nhà hát rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nói các nghệ sĩ đều gặp chuyện không may, cho nên không thể quay hết chương trình. Không biết sau này sự tình ra sao. Cố phi âm nhớ tới ông chủ, còn cho cô một nghìn tệ tiền bồi thường. Ban tổ chức chương trình rất thấu tình đạt lý, Không giận chó, đánh mèo, chút xuống đầu công viên giải trí. Lại nói kẻ gây chuyện là con lệ quỷ xấu xa kia, Chứ đâu có phải công viên giải trí nhà cô sai Cô nằm ở trong quan tài mà suy nghĩ bẩn vơ Cũng bắt đầu lo lắng cho công việc của mình trong tương lai Không ngờ ông chủ lại đích thân ra mở nắp quan tài của cô Nói là có người muốn gặp cô Bảo cô đến một chuyến cố phiềm vẫn rất kinh ngạc Gặp tôi? Ai muốn gặp tôi vậy? Ông chủ hít sâu một hơi không dám nhìn vào trong quan tài Quay lưng lại nói cô màu tới đó đi Tới là biết Không biết vì sao ông ta luôn cảm thấy Căn nhà ma của họ hình như càng ngày càng lạnh hơn U ám Bốc lên đầy ma khí Cố phi vội vàng leo ra khỏi quan tài Bởi vì chân không còn lưu loát Mà cứ lắc la lắc lẻo Đi tới văn phòng của ông chủ Mà áo thật sự không tin được Không thể tin Cô gái tóc dài đêm qua dọa người như vậy thực sự là người sống Thế nhưng ban tổ chức chương trình đã thề thốt Còn có video làm chứng Bọn họ còn nói Đó là một con người Đồng thời vẻ mặt rất buồn cười Điều này làm cho mã áo nghi ngờ Liệu có phải mình đã lầm Căn cứ và tinh thần thực sự cầu thị Hắn tự mình tìm đến đây Hắn đã hạ quyết tâm rất lớn Dù sao công viên giải trí đáng sợ như vậy Hắn thật sự không muốn Đến đây lần nữa Vào lúc hắn đang lo lắng Thì cửa văn phòng Bị người ta mở ra một khe nhỏ Bên trong cái khe đó Là một gương mặt tái xanh. Một đôi mắt đen nhìn chầm chầm vào hắn. Mang theo mùi máu tươi đặc trưng cho sự giết chóc. Chân của mà áo trong giây phút mềm nhũn. Trượt từ trên sofa xuống đất. Đôi môi run dậy. cụ cổ cổ, cổ! cổ! Cố phi âm đẩy cửa. Một tay đỡ cái chân phải. đi vào trong, cạch một tiếng liền đóng cửa lại. mà áo thót tim. hắn ngẩng đầu nhìn cô gái tóc dài đang di về đi về phía mình, dáng vẻ đi đứng rất kỳ dị. Này này này hình ảnh này đúng là trùng khớp với trong trí nhớ của hắn. cô cô cô cô cô, cô, cô định làm gì vậy? cô cô định làm gì vậy? a a Cố vi âm nhìn anh bạn nhỏ đang ngồi bệt ở dưới đất, không hiểu tại sao khách quý lại có sở thích ngồi dưới đất như vậy. Ghế sofa rất êm sao không ngồi? Cô cúi đầu xuống, mái tóc dài che đi hầu hết gương mặt, giọng nói cũng trầm xuống. Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì? Mà áo sừng sốt Nói Là nói đến người Không lẽ cô gái này là người thật Trong giây lát Hắn cũng không biết nên vui mừng hay khổ sở Chỉ có điều không nhịn được mà đỏ cả mắt Hắn muốn Mình quả nhiên là mạ áo nhát gan rồi Nếu không làm sao có thể Bị một con người làm cho sợ đến mức như vậy chứ Không đúng Cô gái tóc dài mà hắn nhìn thấy nhiều lần bay trên mặt đất Bay là là trên trời đêm qua là ai? cô cô à, à, tôi à, cô xin xin hỏi có phải cô có đặc dị công năng không? cố phi âm nghiêng đầu nghiêm túc đặc dị công năng tôi chắc chắn là không có đặc dị công năng gì cả nghĩ tới mình không có bằng học hành bằng cấp vất vả lắm mới tìm được một công việc ổn định ở nhà ma làm sao lại có đặc dị công năng gì? mã áo chỉ cảm thấy cô gái tóc dài này Lại càng thêm âm trầm Ánh mắt cô nhìn mình Chỉ hận như không thể xông vào ăn thịt mình vậy Trong ánh mắt lộ lên sự khát máu Chỉ liếc mắt một cái đã làm cho ba áo run rẩy. Hắn hối hận khi tự nhiên mình hỏi ra như thế Nếu như bản thân hắn có đặc dị công năng Thì bình thường cũng không thể nào tùy tiện nói cho người ta Không chừng còn phải giết người diệt khẩu Để che giấu bí mật Giống như cô gái Bây giờ đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn Cô gái tóc dài này nhất định Là trên người có tuyệt kỹ Nhưng không muốn để cho người ta biết Cho nên mới chịu uất ức làm việc ở nhà ma Hắn tùy tiện hỏi như vậy Là phạm vào điều cấm kỵ Mã áo lo lắng nói à, à, à, à, Tôi tôi tôi chỉ nói linh tinh thôi à, Xin cô đừng nghĩ là thật Cố phi âm gật gù, Được Cuối cùng mà áo tay chân mềm nhũn, rời khỏi nhà ma. Hắn cũng không biết tại sao mình lại sợ như thế. Rõ ràng là xác định đối, đối phương là người, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật khủng khiếp. Nếu như đối phương là người, nếu hắn mời cô... Ê thôi thôi, đừng, đừng, đừng có nghĩ đến. Nghĩ đến thôi, đã quá nguy hiểm rồi. Cố phim nói là sẽ nghỉ làm sớm một tiếng. Bởi vì cô đến bệnh viện để mua răng giả, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Trong người có một nghìn tệ do khách bồi thường, thế nhưng bảo cô mua răng giả, cô vẫn thấy tiếc lắm, rất đau lòng. Là 300 tệ đó, chỉ một thoáng đã mất rồi. Cô nhìn vào cửa hàng rồi chép miệng. Thôi, chi bằng hôm nay không có ăn nữa, tối mai là có thể đến ăn rồi. Đúng rồi, tối nay có thể tranh thủ ra ngoài để dán tờ rơi. đương nhiên cô cũng cẩn thận tránh mặt các pháp sư đạo sĩ và hòa thượng không dám nấn ná lâu sau khi xong xuôi cô vội vàng chạy đi bởi vì có vài đạo sĩ hòa thượng rất lợi hại lại giống như là hòa thượng xinh đẹp mà cô từng biết trước đây cô nhớ có một lần có một con lệ quỷ rất lợi hại sông vào trong núi đám tiểu quỷ trên đỉnh núi đều bị nó ăn thịt sợ đến mức sướt mướt đòi chuyển nhà đi chỗ khác cố phiêm lúc đó nghĩ, con quỷ lợi hại như vậy hẳn là ăn rất ngon, cô thật sự muốn tới tìm nó để ăn. Thế nhưng con quỷ kia quá lợi hại, cô đánh nhau với nó ba ngày ba đêm, chân cũng bị nó gặm mất một cái. Đương nhiên là con quỷ kia cũng không khá hơn cô. Cô chọc vài lỗ thủng lớn ở trên người của nó, quả thực mùi vị từ lỗ thủng tỏa ra không tệ. Bởi vì tô vi của nó rất cao, toàn thân đều có oán khí dày nặng, ăn rất giòn. Thế nhưng cô còn chưa ăn xong Thì hòa thượng lại tới Y cũng không làm gì Chỉ niệm vài câu Đã có thể khiến cho con quỷ kia hồn phi phách tán Thậm chí còn không thể chống cự Lần đó cố phi âm bị dọa gần chết Một thời gian dài trốn ở trong mộ Cũng không dám ra ngoài Chỉ sợ hòa thượng kia Lại niệm cô luôn Còn có cả những lão đạo sĩ pháp sư thối Lưng đeo kiếm gỗ đào vung tay vục là ném ra giấy hoàng chỉ Mỗi một lần đánh lên người cô đều rất đau, mà cô thì không thể ăn, bởi vì ăn vào đau bụng, không thể động vào, cho nên cô đành phải trốn ở dưới bụng. Nếu như bọn họ phát hiện cô là một con ma có thể đoạt xá cơ thể người, chắc chắn là sẽ truy sát cô mất. Trở lại ngôi nhà bỏ hoang, nhét hết giấy tờ và hồ dán vào trong túi, để cho an toàn. Cô lấy 10 đồng ở trong túi, giấu kỹ trong quan tài. Cái răng giả cũng bỏ vào đó. Dù sao thì buổi tối cũng không cần mặt mũi cho nên không cần đeo răng giả. Chứ cầm đi linh tinh sẽ rơi mất. Nếu như rơi lần này thì lấy đâu ra tiền mà mua. Chờ cho trời tối hẳn cô mới ra ngoài dán tờ rơi. Thế giới con người quá đỗi nguy hiểm. Cô vẫn thấy ở trong mộ an toàn hơn. Đào lập chí ra viện được mấy ngày. Đã hỏi khỏi bệnh người cũng không còn vấn đề gì. Hơn nữa... cậu ta cũng đi hỏi thăm mấy người đi cùng cậu ta tới căn nhà bỏ hoang. mấy người này cũng bị bệnh nhưng chẳng qua chỉ là cảm lạnh sơ sơ không có nguy hiểm. truyền mấy chai nước nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. trước đây bọn họ gặp phải ma rồi cùng nhau bị ốm cho nên trong lòng nghi ngờ mấy con ma ở trong tòa nhà đó hại bọn họ. thế nhưng bây giờ suy nghĩ lại chắc là do nằm một đêm ở trong tòa nhà bỏ hoang cho nên bị cảm. trời đã rét đất đã lạnh lại còn nằm ở đó không bị ốm là lạ. Căn bản không phải là do mấy con ma Ở trong tòa nhà đó muốn lấy mạng của cậu Mà chính là do con ma trong miếng ngọc bội của ông nội Cha cậu đã lén đi tìm ông nội Hai người lặng lẽ mời pháp sư về kiểm tra Muốn biết xem rút cuộc Có phải là người làm chuyện này hay không Thế nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân Đào lập chí, Ngoan ngoãn mấy ngày Trong lòng vẫn cứ lấn cấn nghĩ tới Mấy con ma đã cứu mình Cho dù nhìn các nàng rất đáng sợ Nhưng bọn họ cứu mình thì chính là ma tốt, muốn tự đích thân đi cảm ơn. Cho nên tối ngày hôm đó, đeo theo cặp sách, còn đặc biệt đi đến cửa hàng đồ cúng, mua ít vàng mã hương nến. Chắc là ma hay dùng những thứ này. Cậu cũng không rõ là có tác dụng hay không, nhưng thôi cứ chất đầy một cặp. Nghĩ mình mang theo quà, chắc là sẽ không sao. Đợi đến khi trời tối muộn mới qua, ban đầu còn muốn gọi mấy người bạn đi cùng. nhưng họ vừa nghe nói đi đến tòa nhà bỏ hoang thì đều nói này cậu mà còn nói thêm một câu nữa đến cái nhà tòa nhà bỏ hoang chúng ta rất tình huynh đệ đó cuối cùng đành phải âm thầm cầm đèn pin đi một mình tới bên dưới tòa nhà bỏ hoang đào lập trí cũng không dám đi vào bên trong nhìn bên trong tối đen như mực thế kia thật dọa người hay là mình đốt luôn ở ngoài cửa đi đốt đại đi chín giờ tối, cố phi âm vừa ra khỏi cửa. ở bên ngoài cũng không còn người nào. cô bảo bà già quét rác và con ma điên bay theo cô từ trên tầng năm xuống. như vậy sẽ đơn giản hơn, tiết kiệm thời gian hơn. nhưng cô không ngờ đào lập trí lại trốn ở bên ngoài cửa chính, trợn mắt lên nhìn cô. cố phi âm nói, ấy, cậu khỏe rồi sao? Đào lập Chí hét lên một tiếng Ngã lăn ra đất hồn mê Vàng mã Hương nến ở trong ba lô tung ra đầy đất Mấy người bọn cố phi âm Chẳng hiểu gì Đào lập Chí hồn mê một lúc Khi tỉnh lại thì cảm giác Như bị người ta nhốt ở đâu đó Xung quanh đều là vách tường Lật người kiểu gì cũng không ra được Dễ dụa một hồi Bỗng nhiên cậu ta kịp phản ứng lại Cậu ta đến tìm ba con ma kia Để là cảm ơn sau đó bị dọa cho đến nỗi ngất xỉu sau đó sau đó thì sao đào lập chí hãi hùng khiếp vía mở mắt nhìn xung quanh phát hiện sao mình không thể nào xoay người được bốn phía đều là vách gỗ bây giờ đào lập chí phát hiện mình đang nằm trong một chiếc quan tài nắp quan tài được mở ra một cái khe cô gái tóc dài đứng ở bên ngoài quan tài đang nhìn đào lập trí bằng ánh mắt đầy u ám hết tập chín kính thưa quý vị và các bạn những câu chuyện nó nó, nó cũng có những cái pha rất là ghê giận. Nhưng cũng có những tình tiết gọi là cười ra nước mắt. Nó rất thú vị đúng không? Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem đào lập trí. Có cảm ơn được những người đã giúp mình hay không? Hay cứ nhìn thấy là ngất. Và tiếp theo nữa thì còn những điều gì nữa? Bởi vì còn cá nguyên cả một tổ đội idol cũng muốn đi cảm ơn cái nữ Pháp Sư. Xin chào và hẹn gặp lại.